Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn nhất bị coi là quấy nhiễu tình dục Trong lời nói cũng có thể là đã gặp nghi rồi Không lặn không lặn nha Chờ anh nghĩ thông suốt rồi sẽ nói sau đi Lầm duy trí thật sự không quen nhìn anh trai cố chấp như vậy Một lần bị rắn cắn Mười năm còn sợ dây thừng Con nhỏ lúc trước ngu ngốc không nhận ra Không phải toàn bộ con gái trên đời Đều không có khả năng nhận ra Cho dù hắn có bệnh như vậy Hiện tại y học tiến bộ Người thắng được ý trời Ai dám nói là không có kỳ tích chứ? Lâm Từ Hoàng không muốn tiếp tục đề tài này, buông giao nghĩa mà nói. Anh vào toilet một chút. Cứ từ từ để em gọi mai đã. Lâm Duy Chí lấy di động xa khỏi cho vợ chưa cưới, nghĩ rằng mai tám phần muốn nói là sẽ đến muộn. Lâm Từ Hoàng rời chỗ ngồi vào toilet nam, thuận tiện rửa mặt, hy vọng sẽ đang cảm xúc hồi phục lại. Em hắn muốn kết hôn là chuyện tốt, tại tiểu thư đi xem mắt cũng là chuyện tốt. Hắn là hẳn phải thay bọn họ cao hứng. Trừ lần đó ra thì mọi cảm giác đều là dư thừa Ai oán cái gì chứ Không ai xin lỗi hắn Thời gian đầu sẽ trở thành thói quen Đưa ra ai oán chuyển thành cúc chúc phúc đi Lâm Tử Hoàng vừa bước ra khỏi toilet 5 Chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc hướng tới hắn đi tới Đương nhiên mục tiêu không phải là toilet 5 Mà là toilet nữa bên cạnh Bác sĩ Lâm, thật là trùng hợp nha Đã dài hình dừng chân vừa mừng vừa sợ mà cất lời Ừ, thật là khéo hắn muốn tránh như không kịp Xem nàng hôm nay ăn mặc tao nhã sống hết một tiểu công chúa, quả thật là để xem mắt sao. Anh cùng mà đến ăn cơm ư? Nàng thật là cẩn thận hỏi, sợ thải ra một cái san tình. Tôi đi cùng với em trai. À, vậy thì hiện tại anh có rảnh không? Có việc gì vậy? Em trai sẽ không để ý tới hắn, tối nay rất trở về muộn, mới vừa rồi còn nói là có thể đi gặp em dâu Thật là ngượng quá, tôi muốn nhờ anh một chút việc. Cô làm sao vậy? Hàn Chốt cuộc nhìn thấy thần sắc của nàng không tốt. Trừ bò trao mày thì trên chắn còn lấn tấm mồ hôi. Nàng cẩn thận nhìn bốn phía. Xác định là không có người khác. Tìm mấy kiếng mũi chân tựa vào bên tay hắn nói nhỏ. Dì cả của tôi đến rồi. Hôm nay là ngày tứ tư. Chỗ ấy của tôi vừa ngứa lại vừa đau. Không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Hơi tờ của nàng làm cho tim hắn đập thình thịch thanh ngầm cũng trở nên hơi khăn khăn. Cô có liên tục uống thuốc không? đương nhiên là có rồi. Nàng trợn mắt nói to. Cơn điệu sự vô tội của mình Không thoải mái thì vì sao không nên cám chứ Đã bị bệnh lại còn có biết nặng nhẹ Nữ nhân này vì sao lại không quý trọng mình như vậy chứ Tôi phải đi làm suy nghị phép không tiện Hồi nữa tôi vẫn đang đổ máu Như thế nào có thể cho anh xem được chứ Biểu tình của nàng kinh ngạc Giống như hắn chính là quyền hút máu vậy Phụ nữ có thai khi sinh đổ máu càng nhiều Tôi thấy nhiều đã thành quen rồi Máu chảy đầy đất cũng không sao Quan trọng chính là sức khỏe nha vụ nợ có thai cái gì chứ, tôi vẫn còn là sở nữ nha. Cô là bệnh nhân, tôi là bác sĩ. Thôi đợi rồi, được rồi, là tôi sai đã được chưa? Nàng thực là thức thời, hiện tại là nàng nhờ hắn, nàng cần cúi đầu nhận sai cũng không tính đi. Nhưng mà hiện tại phải làm sao bây giờ? Tôi thực sự là đau muốn chết, anh hôm nay có thể khám cho tôi không? Hôm nay tôi nghỉ, cô đi tìm bác sĩ liễu nhã tử đi. Đều là nữ cả, cô ấy hẳn sẽ không để ý đâu. Hắn biết có một số bệnh nhân nữ chuyên tìm bác sĩ nữ, hắn cũng không để ý. Phòng khám sinh lý chất lượng rất tốt, hắn cùng với bác sĩ liêu cùng làm. Tạ dài hình lại dùng sức lắc đầu, hai tay đều vung đến mặt. Nhưng mà tôi không muốn cho người khác xem, tôi có bóng ma tâm lý đó. Tâm lý nữ nhân này qua thật là kỳ lạ. Hắn làm nghề y đã mấy năm rồi, kiến thức cũng không ít, tất cả đều có thể trở thành lý do. Nói cái gì cũng không chịu đi khám. Trước tiên nói cho tôi biết, chỗ đó vẫn còn đau sao? Ừm. Hắn là đau ở bên ngoài. Nàng không thể giống như hắn nói trực tiếp như vậy. Vậy thì cô đi theo tôi. Hắn không nghĩ tới kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Trị liệu đã được một nửa lại làm sai. Nói như thế nào cũng có tổn hại đến danh tiếng của hắn. Anh muốn tôi đi đâu chứ? Tôi mà vào toilet nữ thì sẽ trở thành sắc lăng. Cô vào toilet nam chắc chắn sẽ không sao đâu. Nhưng mà vì sao tôi phải vào toilet nam? Nàng không tin hắn đột nhiên biến thành sắc lăng. Lần đầu tiên gặp hắn đã cho nàng cảm giác an toàn vẫn cảm thấy vẻ mặt của hắn rất là đứng đắn. hẳn là sẽ không thay đổi chứ. Tôi sẽ giúp cô khám qua. Nếu là bộ phận sinh dục ngoài, không cần dụng cụ cũng có thể kiểm tra. Tạ dây hình cảm thấy trong đầu nổ mạnh. Bà dị lầm cường nhiên là muốn dẫn nàng toilet năn để làm kiểm tra sau. Càng kinh người hơn là, nàng lại càng có cảm giác hương vấn. Hôm nay nàng đi xem mắt, hay là yêu đương vụng trộm đây. Bọn họ vẫn ký thật là tốt. Trong toilet vừa vặn không có người khác cung cảnh nhẹ nhàng khoan khoái, mùi hương tươi mát, không hồ là nhà ăn cao cấp. ngoài việc dành cho người đi xe mắt, còn là thánh địa yêu đương vụn trộm. phi phi phi, bác sĩ lầm lặn. Là... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện